Hắc ám Tây Du hồi thứ 110 Vũ Mị Nhi làm cho Yêu Tiên Cung sững sờ, tự hồ không thể tìm vào tai của mình, trợn to mắt nhìn Vũ Mị Nhi, chút ngơ ngác hỏi lại. Người ngươi lặp lại lần nữa, thần cấp của thương Chi thế giới làm sao cơ? Vũ Mị Nhi rất nghiêm túc gắn từng chữ một. Toàn bộ đã trở về, Cử vị cường giả thần cấp đã trở về toàn bộ. Yêu Tiên Cung rút cục xác nhận được tin tức mình nghe, hùng hằng nuốt một ngụm nước bọt tự lâm bấm. Chẳng lẽ, chẳng lẽ lại muốn khai chiến? Vũ Mỹ Nhi lắc đầu nói, "Ta không biết dù sao hai thế giới vẫn không cách nào hỗ thông, coi như bọn thật sự muốn phát động tiến công, ta cũng không thấy được bọn hắn có biện pháp nào có thể khuyên, có thể xuyên qua hàng rào của hai thế giới." Đột nhiên hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, đồng thời nghĩ đến một loại khả năng có thể xảy ra. Thế nhưng lập tức hai người lại là đồng thời phủ định ý nghĩ này. "Không thể nào, không ai có thể thông qua nơi đó." cái mà yêu tiên cùng cùng vĩ mỹ vũ mỹ nhi đồng thời nghĩ tới đó chính là có một cơ hội duy nhất để xuyên qua hai thế giới đó chính là thông qua hỗn độn chi hải hỗn độn chi hải là thông đạo duy nhất kết nối hai thế giới chỉ cần có người có thể từ bờ bên này của hỗn độn chi hải vượt qua toàn bộ hỗn độn chi hải để đến đờ bờ bên kia như vậy thì có thể tới một cái thế giới khác thế nhưng là hai người cũng biết không ai có thể xuyên qua hỗn độn chi hải liền ngay cả cường giả thần cấp như bọn hắn cũng làm không được Hỗn độn trì khí bên trong hỗn độn trì hải ở một số lượng nhất định với thân thể người mà nói tuyệt đối là bảo bối, thế nhưng là một khi vượt qua phạm vi chịu đựng đó chính là sát khí kinh khủng nhất. Cho nên trò chuyện nơi đây chấm dứt, nếu như ta lựa chọn trốn đi, như vậy thì huyết nhà gia ta cũng sẽ triệt để phòng bế, nhất yêu động người cũng nên sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Lập tức hai người không nói gì thêm nữa, chỉ là chú ý tới phòng nhân đang chém giết hơn nửa canh giờ sau trong sân tất cả thủ lĩnh phòng linh đều biến mất thủ lĩnh phòng linh dù sao vẫn là kém một chút so với phòng nhân cho nên bị diệt cho nên bị diệt mất sớm nhất ngay sau đó phòng nhân cũng bắt đầu chiến tử nhưng bất luận là thủ lĩnh phòng linh hay là phòng nhân một khi chiến tử thì thể đều sẽ lập tức bị những con phòng nhân còn sống thôn phệ hết lại qua nửa canh giờ trong sân phòng nhân liền chỉ còn lại hai con Trong đó một con chính là phòng nhân kiếm sắc, còn một con phong nhân còn lại thì toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc. Nhìn cơn gió lốc quanh thân kia, tựa hồ còn có từng tìa từng sợi hỏa diễm. Hai con phòng nhân trợn mắt nhìn lẫn nhau, ngay khi sắp động thủ, Vũ Mị Nhi cùng yêu tiên cùng chạy tới. Hai người không nói hai lời tùy tiện chọn lấy một con phòng nhân liền bắt đầu động thủ. Phòng nhân kiếm sắc nhìn thấy hai người tới để chiến đấu liền sững sờ, không có rõ ràng đây rốt cục là chuyện gì đã xảy ra. Hai người này thực lực rất khủng bố, phòng nhân kim sắc có thể cảm giác được, thế nhưng là không rõ vì sao hai người này chỉ là công kích phòng nhân hồng sắc. Có điều nghĩ mãi mà không rõ chuyện này là sao, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến lựa chọn của phòng nhân kim sắc. Cũng không có nửa điểm do dự, phòng nhân kim sắc quay người liền nhảy lên cây nấm to lớn, tiểu thất đã đứng lên. Hiện tại phòng nhân kim sắc đã có đầy đủ lực lượng để xé mở lồng ánh sáng màu cam, không có bất kỳ động tác dư thừa gì. Phòng nhân kim sắc tay phải nhô ra, 12 tầng ánh sáng màu cam trực tiếp liền bị xé nứt. Tay của phòng nhân một tay nắm lấy cổ tay tiểu thất, tiểu thất liền biết mình phải chết. Nhưng ở trong chớp nhón này, sau lưng con phòng nhân kim sắc bỗng như xuất hiện lít nhà lít nhít vô số lồng vũ huyết hồng sắc. Nếu như phòng nhân kim sắc có thể một mực duy trì mọi phần cảnh giác, thì khi lồng vũ huyết sắc xuất hiện sẽ lập tức trốn tránh được, với tốc độ của phòng nhân kim sắc. Lâm Vũ Huyết Sắc rất khó chứng đích. Thế nhưng là khi bắt được tiểu thất Phong Nhân Kim Sắc trong lòng cuồng hỉ, làm cho hắn buông lòng cảnh giác. Hơn nữa trên thân tiểu thất truyền đến cỗ lực lượng kia làm cho thân thể của Phong Nhân Kim Sắc nhẹ nhàng, cơ hồ cũng muốn thăng hoa. Cho nên khi Lâm Vũ Huyết Sắc như là mưa to rơi xuống, Phong Nhân Kim Sắc muốn phản ứng nhưng đã chậm. Hơn nữa phản ứng của Phong Nhân Kim Sắc cũng rất kỳ quái, không có mang theo tiểu thất chạy trốn mà là cả người hai tay mở ra đem tiểu thất ôm vào trong lòng. kể từ đó cơ hồ tất cả lông vũ huyết sắc toàn bộ đâm vào trên thần phòng nhân kim sắc. huyết sắc lồng vũ lít nhà lít nhít liền tựa như là sau lưng phòng nhân kim sắc mọc ra một đôi cánh huyết sắc, nhưng là sau một khắc tất cả lông vũ huyết sắc bỗng nhiên sáng lên, ở bên trong huyết quang chói mắt, tất cả lông vũ toàn bộ bạo liệt, bên trong tiếng bạo liệt ầm ầm, phòng nhân kiếm sắc bị tạc trở thành mảnh vỡ đầy trời. Mà tiểu thất lại lồng tóc không tổn hao gì đối với cường giả thần cấp mà nói chừng ấy là khống chế vẫn là rất dễ dàng làm được có điều khi vũ Mị nhị hiện thần từ bên trong huyết vũ đầy trời ra khi vừa mới chuẩn bị đi bắt tiểu thất thì ở đỉnh đầu tiểu thất bỗng nhiên bắt đầu có lượng lớn quang mà kiểm sắc cùng cơn gió màu xanh hội tụ vũ Mị nhị thàn nhẹ một câu quả nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy cơn gió màu xanh Hoa kim sắc kia lại một lần nữa hội tụ. Cuối cùng một bóng người bên trái là màu xanh, phía bên phải là màu vàng xuất hiện ở trước người tiểu thất, chặn vũ mị Nhi lại. Tỷ tỷ người cũng quá giả hoạt. Yêu tiền cũng bị phong nhân hồng sắc cuốn lấy vậy mà cũng không thể ngay lập tức đem phong nhân giải quyết. Hai con phong nhân này đã là hai con sau cùng trong tử phong hạp cốc, đều đột phá đến cấp bậc bán thần. Mặc dù thực lực khẳng định không bằng thần cấp như Yêu tiền cùng cùng vũ mị nhì. Nhưng là ở bên trong tứ phòng hạp cốc này, địa hình đặc thù, này cũng không dễ dàng bị giết chết như vậy. Trong lúc nhất thời Vũ Mỹ Nhi yêu tiền cùng liền cùng hai con phong nhân một kim một đỏ đánh lên, tôi ngộ không vẫn như cũ là ghé vào bên cạnh cây nấm. Nhìn lấy hai đôi thần tiên này đánh nhau trong lòng vạn phần lo lắng, bất luận là bên nào thắng cũng không có đem cho chính mình nửa điểm cơ hội nào. Nhưng bây giờ xuất thủ vạn nhất trở thành mục tiêu của cả hai người kia. Cùng hai con phong nhân, thì xem như triệu hôi ra một đạo phần thần cuối cùng cũng tuyệt đối, khó tránh khỏi cái chết. Bên trong một cái lỗ lõm ở phía bên phải cây nấm lớn, thanh chủ quỳ hoa thành hoa vô hồn cũng đang nín hơi lặng lặng, mà nhìn lấy chiến đấu trong sân. Hoa vô hồn cũng đang do dự, hiện tại với hắn mà nói là cái cơ hội tuyệt hảo. Hai con phong nhân kia tự hồ rất khó đối phó, lên xem như cường giả thần cấp muốn đem nó diệt sát cũng phải cần có thời gian. Mà thời gian này chính là cơ hội đánh lén tốt nhất, trên người mình còn có một gốc huyết bá vương. Hơn nữa còn là cực phẩm huyết bá vương, chỉ cần đem nó ăn hết, mình có thể có được cơ hội có ba lần công kích. Ba lần công kích này đều sẽ có được lực lượng thần cấp. Chỉ cần chọn thời cơ thỏa đáng nhất cứ giết chết một tên thần cấp cũng không thành vấn đề. Ngày khi Vũ Mị Nhi bị phòng nhân kiếm sát dùng một chưởng bức lui trong nháy mắt, hoa vô hồn liền xuất thủ. Huyết Bá Vương đã nuốt, toàn thân Hoa vô hồn đều tản ra hơi nước huyết hồng sắc, tự hồ cả người đều đang tiêu đốt. Chín kiện kỳ khải cũng sớm đã mặc vào hoàn tất. Hắn hiện tại có lực lực lượng đỉnh phong nhất từ khi sinh ra đến nay. Lực lượng này làm cho niềm tin của hắn tăng vọt. Có điều công kích của Hoa vô hồn không chỉ có lặng yên không một tiếng động, mà khi Hoa vô hồn tự thân bộc phát huyết khí đồng thời, đèo khí tức tự thân mô phỏng trở thành khí tức của huyết nha gia. Như vậy liền xem như là Vũ Mị Nhi Nếu như không cẩn thận đi dò xét Trong lúc nhất thời cũng rất khó phân biệt Khi Vũ mỹ Nhi cảm nhận được sau lưng Bằng đẳng huyết khí Theo bản năng tưởng rằng thủ hạ đến giúp đỡ Lùi ra không ngừng Không cần để các người xuất thủ Vũ Mị Nhi khẽ kêu một tiếng liên tiếp Cùng phòng nhân kiểm soát chiến đấu Hoa vô hồn không chỉ có không lùi ra Ngược lại tốc độ tăng vọt Tay phải cầm một thanh chỉ thủ đen nhánh Trụ thủ kia mặc dù màu sắc đen nhánh nhưng là phía trên lại có vòng tuổi đặc hữu của cây cối, lại là một thanh trụ thủ mộc thuộc tính. Đây chính là Hắc Mộc Trụ do Hoa Vô Hồn dùng kiện thức không kỳ thứ 9 vẽ ra, có thể tổn thương đến bình khí thần cấp. Nhưng ngay khi Hoa Vô Hồn đến sau lưng Vũ Mị nhì vừa định xuất thủ, một bóng người bỗng nhiên lao đến, bóng người kia một tay cầm thuận bài tử sắc, một tay cầm theo một thành búa tử sắc. thuận bài chặn Hắc Mộc Trụ đâm tới, mặc dù thuẫn bài bị đâm xuyên qua một bộ phận, Nhưng trùng quỳ vẫn là chặn được, còn cái tay cầm búa thì là đối với đầu hoa vô hồn liền bổ xuống. Hoa vô hồn hoàn toàn không ít tới vậy mà bị ngăn cản. Nếu như không tránh một búa này tiếp xuống hoa vô hồn cũng không có lòng tìm có thể bình yên vô sự. Hoa vô hồn thần hình lùi lại kéo dài khoảng cách mà bóng người kia cũng đứng vững. Người tới không phải ai khác chính là yêu thất lang của nhất yêu động. Yêu thất làng mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn lấy tấm chắn của mình. Đây chính là thuẫn bài do một cây thương không kỳ từ cấp biến thành. Cứ như vậy bị đầm một cái lỗ, mặc dù kỳ khải cũng thể chữa trị, nhưng phí tổn cũng không nhỏ hơn so với quy nguyên. Lúc này Vũ Mị Nhi tự nhiên cũng chú ý tới hoa vô hồn đã đánh lén mình cùng yêu thất làng, đang giúp mình. Đối với yêu thất làng nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì, liền toàn lực bộc phát đi công kích phòng nhân kìm sắc Vốn là Vũ Mị Nhi vẫn muốn lưu lại chút khí lực để một hồi cùng yêu tiền cùng tranh đoạt. Nhưng bây giờ mình ở giữa dự khinh thường lại phải nhờ thú hạ của yêu tiên cùng cứu giúp. Vậy mình cũng không có mặt mũi để đi tranh đoạt cam kỳ. Hoa vô hồn, thành, chủ quỷ hoa thành của hoa âm phường, không nghĩ tới người lại có lá gan ra tay với phong thần, xem ra người đã làm rất tốt để chuẩn bị chết. Yêu thất lang vừa dứt lời thì cả người đã sâu về phía hoa vô hồn, mà phản ứng của hoa vô hồn cũng rất trực tiếp xoay người liền chạy. Hắn biết rõ một khi yêu tiền cùng hoặc là Vũ Mị Nhi có một người rảnh tay, vậy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có điều yêu thất lang hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha cho tên lá gan lớn làm bậy này. Phải biết dám đánh lén cường giả thần cấp, bản thân cái này cũng chính là tội chết. Hơn nữa hoa vô hồn lại là thời điểm Vũ Mị Nhi chiến đấu mà đánh lén. Đây cũng đã là tội lỗi đáng chém. Bởi vậy khi hoa vô hồn xoay người chạy, yêu thất lang không chút do dự liền đuổi theo. Không chỉ có như thế mấy người có nhất yêu động vốn là đang áp giải đám người hoa hoa, nhìn thấy yêu thất lang đang truy kích mà đi, lập tức lại phần ra hai tên cựu khải cảnh cũng đuổi theo. Đồng thời bên huyết nhà già cũng có bốn người già nhập đội ngũ truy kích. Dù sao người mà hoa vô hồn kia đánh lén là gia chủ của huyết nhà già bọn hắn, nhưng vẫn để lại hai tên cựu khải cảnh cùng sáu tên bắc khải cảnh để trồng coi bọn người hoa hoa cùng lộ nam tầm và đường uyển. Lúc này Vũ Mị Nhi cùng yêu tiên cung chiến đấu cũng sắp đến hồi kết hai con phòng nhân dù sao cũng chỉ là cấp bậc bán thần, mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng thủ đoạn công kích vẫn là quá mức đơn nhất. bất luận là yêu tiền cung hay là vũ mỹ nhi cũng đều là cường giả thần cấp thành danh đã lâu. sau khi thích ứng với công kích của phòng nhân liền bắt đầu phản kích. chỗ này phía dưới cây nấm lớn tôi ngộ không lửa, lòng nóng như lửa đốt, không có thời gian. thật sự nếu không xuất thủ liền thật sự không có cơ hội. nhưng là bây giờ tôi ngộ không có chút đánh đo khó định. Đó chính là nếu như mình thật sự chuẩn bị ra tay, như vậy nên xuất thủ như thế nào? Mục tiêu của hai con phong nhân kia rất rõ ràng, chính là tiểu hài bên trên cây nấm, cho nên thất diệu tức phong kỳ hẳn là trong thể nội của tiểu hài này. Nếu như phong nhân thuận lợi thì phần lớn chính là đem đứa bé kia trực tiếp giết chết, thế nhưng còn mình thì sao? Chẳng lẽ mình muốn vọt tới phía trên cây nấm đem đứa bé kia giết chết sao? Không, không thể. Giết chết hai tử, loại chuyện này là bất kể như thế nào tôi Ngộ Không cũng làm không được. Nếu như không thể giết chết như vậy thì chỉ có thể đem đứa bé kia cùng nhau chạy. Vậy thì xem như lôi cửu thiên nhập vào thân, thì mang theo một đứa bé cũng rất khó đào tẩu, ở dưới mí mắt của hai tên cường giả thần cấp. Nhìn thấy phòng nhân đã liên tục bại lùi lập tức liền muốn thua, tôi Ngộ Không cắn răng một cái. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như bỏ qua cơ hội lần này có trời mới biết đến lúc nào mới lại có được cơ hội để có cán cấp cảm trong khung kỳ tiếp theo. Tôi ngộ không cũng không muốn cả đời làm nhất kỳ cảnh. Hai tay yêu tiền cung đã biến thành đèn nhánh, hai tay liền giống như hai thanh tuyệt thế thần binh. Mặc dù phong nhân không có thực thể, nhưng những chỗ chỉ cần bị công kích của yêu tiền cung đụng phải, đều sẽ bị đôi tay kia gọt sạch. Đồng thời bộ phận bị gọt sạch cũng lập tức bị hai cánh tay kỳ hấp thu. Ngay từ đầu yêu tiền cung không có biểu hiện ra thuộc tính gì, nhưng là theo đôi tay kia bắt đầu hấp thu. Thân thể phong nhân, thời gian dần qua yêu tiền cùng có được phong thuộc tính. Sau khi một chiều một thức đều tràn đầy phong thuộc tính, hơn nữa phong thuộc tính còn làm mang theo yêu khí. Phong nhân đã không có cách nào để trung hòa. Một bên khác Vũ Mị Nhi cũng thế, bản thân huyết nhà già đều là chuyên tu phong thuộc tính, mà Vũ Mị Nhi càng là kỳ tài độc nhất vô nhị của huyết nhà già, cũng là tu giả phong thuộc tính. Vũ Mỹ Nhì đã tu luyện đến trình độ lấy thần hóa gió, nàng chính là gió, và gió cũng chính là nàng. Cho nên ở bên trong từ phong học cốc này, Vũ Mỹ Nhì có thể bộc phát ra 12 phần lực lượng, nếu không phải ngay từ đầu với Trung Hòa quang thuộc tính của phong nhân kiếm sắc, thì chỉ sợ giờ phút này Vũ Mỹ Nhì đã kết thúc chiến đấu. Một trưởng yêu tiền cung đem bà vai của con phong nhân hồng sắc đập nát, gió tàn ra liền bị hắc thủ lập tức hấp thu không còn. Đúng lúc này Yêu Tiền Cung nhìn thoáng qua cây nấm to lớn kia, kết quả là nhìn thấy một đạo lôi quang hiện lên, vốn là tiểu hài đứng ở bên trên cây nấm to lớn cứ như vậy hư không tiểu thất. Yêu Tiền Cung lập tức hiểu, lại có người muốn hớt tay trên của bọn hắn, hơn nữa nhìn tốc độ người kia cùng khí tức, tán phát trong nháy mắt, rõ ràng cũng là một cường giả thần cấp. Đứa bé kia bị cướp, đừng quản phong nhân nữa, đuổi theo. Yêu tiên cung nói xong liền không tiếp tục để ý tới con phòng nhân huyết sắc kia đang liên tục gầm thét, toàn thân dâng lên một tầng phong hỏa hồng sắc. Hỏa phong bạo liệt, Yêu tiên cung hướng về phía lột quang biến mất kia điên cuồng mà đuổi theo. Vũ Mị Nhi nghe được lời của Yêu tiên cung cũng là quay đầu nhìn sang, bên trên cây nấm lớn đã rỗng tuyết. Vũ Mị Nhi lúc này đã nổi giận, trước đó bị đánh lén đã làm cho Vũ Mị Nhi lửa giận ngút trời. Kết quả hiện tại thứ trọng yếu nhất lại bị người khác đoạt mất. Điều này có thể không làm cho Vũ Mị Nhi nổi giận được sao? Đã bao nhiêu năm rồi không ai dám giật đồ trong tay nàng. Một trường vũ mở phòng nhân kiểm soát, Vũ Mị Nhi cũng là dùng tốc độ cao nhất mà đuổi theo. Bất luận là ai, chỉ cần để cho Vũ Mị Nhi nàng đuổi kịp, nhất định phải đem người kia chém thành muôn mảnh, bằng không thể lừa giận trong lòng khó mà tiêu. Hai con phòng nhân lập tức đã mất đi đối thủ, chồng nháy mắt đều có chút mờ mịt. Thế nhưng là khi đã không thấy tiểu thất kịp phản ứng, hai con phòng nhân căn bản không lo được mình bị thương cũng liều mạng đuổi theo. Dù sao sứ mệnh tồn tại của phòng nhân, hoặc là nói mục đích cuối cùng chính là muốn cùng tiểu thất dùng hợp. Cứ như vậy hai tên thần cấp cùng hai tên bán thần cứ như vậy trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt, cũng chỉ còn lại hai tên cựu khải cảnh cùng sáu tên bắt khải cảnh đang trồng coi đám người lộ nam tầm. Không sai biệt lắm thời gian sau một chén trà, Tô Ngộ Không ló đầu ra thận trọng nhìn bốn phía một chút. Hai tên thần cấp cùng hai con phòng nhân kia quả nhiên biến mất. Tô Ngộ Không nới lỏng một ngụm từ bên trong cây nấm chui ra, mà trên lưng của hắn còn cõng theo tiểu thất. Yên tâm ta sẽ không tổn thương người, hiện tại chúng ta cần phải đi. Tô Ngộ Không cõng theo tiểu thất vừa định nhảy xuống. Tiểu thất bỗng nhiên dùng sức giật quá Tô Ngộ Không sau đó đưa tay chỉ về hướng khác nói, đi cứu bằng hữu của ta. Tô Ngộ Không A một tiếng nhìn về hướng tiểu thất chỉ vào, bên kia tựa hồ cũng là chỗ mấy người bị lộ nam tầm áp giải. Kỳ thật vừa rồi Tô Ngộ Không cũng do dự quà có nên thừa cơ đi cứu mấy người lộ nam tầm hay không. Nhưng nghĩ lại liền biết hiện tại không thể tiếp xúc cùng mấy người lộ nam tầm. Chỉ cần mình mang theo đứa nhỏ này chạy, như vậy mục tiêu của tất cả mọi người để sự tập trung trên người mình. Mấy người lộ nam tầm cũng chỉ là những tu giả bình thường đến từ phòng hạp cốc này tìm vận may. Từ hai tên cường giả thần cấp kia cũng không có đối với đám người lỗ nam tầm hạ sát thủ, liền có thể nhìn ra. Hai người này cũng không phải là những kẻ thích giết người. Chờ khi rời khỏi tử phong hạp cốc, phần lớn cũng sẽ đem mọi người thả ra. Chỉ khi nào mình đi nghĩ cách cứu viện, bất luận thành công hay là thất bại, đều rất dễ dàng để bọn hắn cùng mình có liên hệ. Khi đó mới thật sự là nguy hiểm cùng phiền lòng. Dù sao bị hai tên cường giả thần cấp nhớ tới, liền xem như có hoa thần làm chỗ dựa, chỉ sợ ngay cả tình huống của hoa hoa cũng sẽ không quá tốt Chứ nói gì đến tiểu kiếm có bất kỳ, chẳng có bất kỳ chỗ dựa nào. Nhưng bây giờ đứa trẻ trên lưng này lại thẳng thắn muốn đi cứu bằng hữu, hơn nữa nhìn ý tứ này nếu tôi ngộ không không đi, chỉ sợ đứa bé nhỏ này cũng sẽ không dễ dàng chịu đi cùng với tôi ngộ không. Bằng hữu của người là ai? Tiểu thất ngữ khí kiên định mà nói, tiểu kiếm cùng đường cầu. Lần này tôi ngộ không thật sự là mơ hồ, đứa nhỏ này vậy mà quen biết tiểu kiếm, bọn hắn còn là bằng hữu. Tình huống này lại là như thế nào có điều bây giờ thời gian cũng không dư dả. vừa rồi thứ mà hai người kia cùng hai con phòng nhân truy đuổi là phân thần lôi cửu thiên phần thần kia mặc dù bằng có hấp thu một tiếng độ chi khí trong thể nội Tôn ngộ không nên có thể rời khỏi Tôn Ngộ không tự do hành động nhưng là khoảng cách càng xa thực lực phân thần liền sẽ càng yếu cho nên lôi cửu Thiền sớm muộn sẽ bị đuổi kịp một khi lôi cửu thiên bị đuổi kịp một trận đại chiến là không tránh khỏi mà kết quả đại chiến chỉ có hai. Hoặc là lôi cửu thiên chiến tử sau đó hai tiền thần cấp trở về, hoặc là lôi cửu thiên có thể thành công bỏ chạy, nhưng như vậy thì hai tiền thần cấp vẫn sẽ là rất gúp, vẫn sẽ là gấp rút trở về. Bởi vậy Tô Ngộ Không cũng không có thời gian để hỏi thăm kỹ càng. Tin tưởng ta, Tiểu Kiếm cũng là đồng bạn của ta, hiện tại không đi tìm bọn hắn mới là bảo vệ tốt nhất. Thế nhưng cho dù nói gì đi nữa Tiểu Thất cũng không đáp ứng thì khẳng khẳng muốn đi cứu Tiểu Kiếm cùng đường cầu. Bằng hữu là không thể một mình đào mệnh. Nếu như bọn hắn không thể trốn đi, như vậy ta cũng tình nguyện chết cùng với bọn hắn. Tiểu thất ngữ khí rất kiên quyết nói sao liền đã nhảy xuống khỏi lưng Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không cũng rất bất đắc dĩ. Có điều tiểu thất nói câu này cũng không sai, bằng hữu là sẽ không một mình đào mệnh. Khẽ thở dài Tô Ngộ Không cũng chỉ đành đáp ứng. Có điều Tô Ngộ Không cũng không ngốc, với chút thực lực ấy của mình, nếu như cứ như vậy tùy tiện tiến lên, khẳng định sẽ chết không có sót lại một chút cặn có điều bên kỳ lưu thủ chỉ có hai tên cự khải cảnh nếu như có thể để cho hoa hoa cùng đường uyển khôi phục sức chiến đấu ngược lại cũng có thể ứng phó có điều phiền lòng nhất chính là sáu tên bát khải cảnh kia ngoại trừ hoa hoa cùng đường uyển cũng chỉ có lộ nam tầm tiểu kiếm đường cầu cùng mình bốn người cộng lại chỉ sợ cũng không đủ để đánh bại một tên bát khải cảnh Ngày khi tôi cũng không suy nghĩ làm sao mới có cơ hội mỗi khó khỉ nhỏ từ trong ngực tiểu thất chui ra đây chính là phòng linh trước đó. Vốn là vì giúp cho bọn người tiểu thất tranh thủ thời gian đã chủ động đi khiêu chiến phòng nhân Có điều lại bị đánh bại Mặc dù bị đánh bại nhưng cũng chưa chết Về sau trở lại bên người tiểu thất Trải qua trong thời gian này ồn dưỡng vậy mà đã hồi phục Thủ lĩnh phòng linh sao nếu có nó Nói không chừng thật sự sẽ có cơ hội Đường Uyển một mực chú ý đến tình huống trong sân Chỉ đấu trước đó Đường Uyển đã nhìn rõ ràng Nhìn thấy hai tên cường giả thần cấp cùng phòng nhân vậy mà rời khỏi Đường uyển tâm tư liền linh hoạt, nàng là nữ vương của ám ma tộc, nếu không phải tử phong học cốc này thật sự là quá mức kỳ lạ. Vậy mà các đứt liên hệ của nàng cùng ám ma giới, nếu không coi như nàng chỉ có cựu khải cảnh cũng tuyệt đối có thể đánh ngang tay, cùng phòng nhân cấp bậc bán thần. Trước đó bị bắt lấy bởi vì thực sự đường uyển cũng không có cách, hai tên thực sự thần cấp không phải thứ mà nàng có thể đối phó, hơn nữa nàng cũng không thể không cố kỵ đường cầu. Nhưng bây giờ hai tiền thần cấp đã rời khỏi, nên Đường Uyển cũng không nguyện ý cứ như vậy một mực bị xem như tù nhân. Ngay khi Đường Uyển âm thầm vận chuyển ám ma lực muốn tránh thoát trói buộc, Lộ Nam Tầm bỗng nhiên liếc mắt ra ý cho Đường Uyển. Đường Uyển nhìn lấy bộ dáng ra hiệu của Lộ Nam Tâm chợt nhớ tới trước đó Lộ Nam Tầm phế đi rất lớn khí lực triệu hoán ra một con sát thiền, thế nhưng là con sát thiền kia sau khi được triệu hoán ra, tự hồ đã xảy ra chút vấn đề. Cũng không có khí thế hùng hổ hay là thực lực kinh khủng gì như trong truyền thuyết. Cái lộ nam tầm triệu hoán ra là một con sói trên đầu mọc ra một đôi sừng dê uốn lượn, dĩ nhiên không phải là sói, cũng chỉ là có chút giống mà thôi. Còn sát thiền này toàn thân khô gầy như củi, hơn nữa lồng tóc rối tông nhiên tự như là con thú, rất nhiều ngày không được ăn. Về sau đường uyển một đoàn người đi tìm đường cầu, sát thiền này thực sự là quá mờ nhạt. Đến mức Đường Uyển đã theo bản năng không còn để ý đến nó nữa. Bây giờ thấy thế này của lộ nam tâm, chẳng lẽ con sát thiên còn có thể dùng? Vừa nghĩ đến đây, Đường Uyển liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng kêu quái dị. Quay đầu nhìn lại liền thấy con sát thiên toàn thân đen nhánh kia, đang cắn trên tay một người. Vẫn là dáng vẻ gầy còn trước đó, cắn cánh tay người kia đơn giản tựa như là một đầu chó làng thang, thấy có người đang ăn trộm. Bị cắn lấy chính là một tên bát khải cảnh có nhất yếu động. Vừa tức giận mắng, vừa ra sức vung vài cánh tay, muốn đem con chó này hất ra. quăng mấy lần con chó sàn kia quả nhiên chống đỡ không nổi bị hất. Thế nhưng là khi sắp rơi xuống đất, móng vuốt của nó đạp một cái lại đem mặt của người kia tạc ra một vết máu. Sau khi rơi xuống đất, có cảng liền chạy, người kia lập tức liền nổi giận. Mình đương đương là cường giả bác khải cảnh lại bị một con chó cắn bậy. Nhìn thấy con chó săn chạy đi, người này cũng không đoái hoài từ những cái khác, rống giận liền đuổi theo. Đồng bạn bên cạnh lập tức lên tiếng khuyên can, Thế nhưng là theo người này căn bản là nghe không vào tai. Đuổi theo con chó săn kia liền chạy ra xa. Đồng bạn đều là lắc đầu, người này vốn là tính khí nóng nảy. Hôm nay bị một con chó không biết từ nơi nào tới cắn bậy. Tất nhiên là phải nổi giận. Coi như có ngăn cản cũng ngăn không được. Người này đuổi theo con chó săn kia được đoạn xa, Tô Ngộ Không trốn ở đằng sau một khối nham thạch liền nhô ra. Vừa rồi hắn đã chuẩn bị cùng con phong linh kia một tả một hữu sông lên, đột nhiên nhìn thấy một tên bắt khải cảnh vậy mà đột nhiên chạy đi. Tô Ngộ Không lập tức yên lặng theo dõi kỳ biến. Thời gian khoảng một nén nhang bao gồm Tô Ngộ Không cùng nhất yếu động, huyết nhà già, tất cả mọi người đều nghe được tiếng sói chu, cũng không phải là loại khí thế rào rạt mà chu lên. Mà là đang gào thét, mấy tên nhất yêu động liếc nhau đều là cười một tiếng. Cái con vật không biết chết sống kia cũng dám khiêu khích bọn hắn. Có một tên của nhất yêu động, sau khi nghe thanh này cũng không có cười, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nơi này cũng không phải nơi giã ngoại hoàng vù mà là tử phong hạp cốc. Nơi này tại sao lại có thể có một con chó săn, hơn nữa nhìn động tác trước đó con súc sinh kia rõ ràng chính là đang khiêu khích. Còn không chờ, hắn nói ra nguyên cớ bỗng nhiên liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng hô của một người. Người đâu? Mau tới đây! Sau đó liền không có thành âm, hai tên cường giả cứu khải cảnh nhất yêu động và huyết nhà già liếp nhau. Tên cứu khải cảnh nhất yêu động nói, Huỳnh đệ, nơi này giao cho người, ta dẫn người đi xem một chút bên kia đã xảy ra chuyện gì. Tên cứu khải cảnh của huyết nhà già nhẹ gật đầu. Cuối cùng tên cửu khải cảnh kia liền mang theo hai tên bắt khải cảnh còn lại chạy tới hướng người kia la lên. Chờ khi ba người này biến mất trong tầm mắt, Tô Ngộ không biết cơ hội tới, vỗ vào phòng linh bên người. Phòng linh này cũng là cực kỳ thông minh, lập tức lao ra ngoài. Phòng linh này lao thẳng tới tên cửu khải cảnh của huyết nha ra kia. Người kia nhìn thấy phòng linh đánh tới cũng không dám chủ quan, lập tức chiến kiện kỳ khải toàn bộ phụ thể, cùng phòng linh lập tức chém giết. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ba tên bắt khải cảnh vẫn đang bảo vệ. Giờ khắc này tôi ngộ không càng là vô cùng hoài niệm 72 phép biến hóa của mình. Nếu như 72 phép biến hóa còn có thể dùng, như vậy mình chỉ cần biến thành người có nhất yêu động liền có thể thuận lợi tiếp cận. Đến lúc đó giải khai cấm chế của đường uyển cùng hoa hoa, như vậy tất cả liền đều đơn giản hơn rất nhiều. Có điều bây giờ nghĩ đến những thứ này cũng chỉ là phí công. Tô Ngộ Không bắt hoang kỳ khải phụ thể, cũng chỉ có thể kiên trì sông lên. Có điều có một bóng người tốc độ nhanh hơn Tô Ngộ Không, cả người tiểu thất được bao quanh bởi một cơn gió lạnh thấu xương, cả người tựa như là một đạo long quyển phong nhân tính. Rất nhanh khi tiểu thất vượt qua Tô Ngộ Không vào tới trước mặt đã triệt để trở thành một đạo long quyển phong to lớn, trực tiếp liền đem ba tiền bắt khải cảnh kia cuốn lại. Nhưng thực lực của tiểu thất vẫn là quá yếu, mặc dù lợi dụng Long Quyển Phong to lớn đem ba cái tên bắc hải cảnh kia cuốn lấy, nhưng không tạo ra được tổn thương nào. Bên trong Long Quyển Phong xuất hiện một cái thông đạo, Tô Ngộ Không cũng không do dự trực tiếp liền vọt vào. Lối đi kia thẳng tới trung tâm của Long Quyển Phong, nơi đó mấy người lộ nam tầm đang trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Long Quyển Phong chung quanh, không biết là xảy ra chuyện gì. Ta tới cứu các ngươi. Tôi ngộ không sau khi hiện thần đối với đám người hô một câu, sau đó thu hồi bát hoang kỳ khải một lần nữa hóa thành bát hoang hào kìm kỳ. Khi đi tới sau lưng đám người lộ nam tầm, trực tiếp đem bát hoang hào kìm kỳ cắm vào phía trên ổ khóa màu đen trên tay lộ nam Tâm. Ổ khóa kỳ là đặc chế của nhất yếu động, chuyên môn dùng để khóa nguyên lực. Hơn nữa chất liệu cực kỳ cứng rắn, liền xem như là cửu khải cải như hoa hoa cùng đường uyển. Thì sau khi bị khóa lại trong thời gian ngắn, nguyên lực cũng sẽ triệt để bị phong cấm. Tô Ngộ không tất nhiên không thể biết được làm như thế nào để mở khóa. Thế nhưng là hắn có bát hoang hào kim kỳ. Bát hoang hào kim kỳ tự mang năng lực đồng hóa. Lập tức liền đem cái khóa đá kia cho đồng hóa trở thành khóa vàng. Cái năng lực có thể khóa lại nguyên lực kia tự nhiên cũng liền biến mất. Lộ nam tầm dùng sức khẽ giật, khóa vàng vỡ vụn, lỗ nam tầm liền thoát. Cũng giống vậy, khóa đá trên tay hoa hoa cũng bị phá hư, trạng thái hiện tại của hoa hoa kỳ thật cũng không tốt. Trước đó cùng hoa vô hồn chiến đấu làm cho hoa hoa thụ thường rất nặng. Nếu không phải xin chút biến cố, chỉ sợ hoa hoa liền sẽ chết ở trong tay hoa vô hồn. Mà bây giờ hoa hoa cũng chỉ là ổn định thương thế, sau này còn cần tiến hành trị liệu triệt để mới được. Có điều để hành động cũng không còn gì vấn đề quá lớn, đường câu cùng tiểu kiếm không có bi khóa. Hai người này trên thực tế cũng không cần đến. Kỳ thật lộ nam tầm nếu không phải là bởi vì thành có cấp cam thật không kỳ, hắn cũng không có tư cách hưởng thụ cái thạch khóa phong nguyên này. Tông Ngộ Không, Tông khi Tông Ngộ Không muốn phá hư khóa đá cho đường uyển, đường uyển đã tự hành đem khóa đá mở ra, không phải giống như Tông Ngộ Không là trực tiếp phá hư, mà là không biết dùng phương thức gì tự hành giải khai khóa đá. Hảo hình đệ, nếu người không đến chúng ta thật sự sẽ gặp phiền toái Đi, đi mau. Lộ nam tầm vỗ bả vai Tô Ngộ Không, cõng đường cầu liền liền muốn chạy. Tô Ngộ Không cũng giống vậy, cõng tiểu kiếm lên. Đường uyển thì đỡ hoa hoa, nhưng lúc này Long Quyển Phong kia bỗng nhiệt bắt đầu yếu đi. Đám người còn không có đi ra ngoài bao xa, Long Quyển Phong đã hoàn toàn biến mất. Tiểu thất từ trên trời trực tiếp rơi xuống trên lưng Tô Ngộ Không. Tiểu thất thở hồng hộc đối với Tô Ngộ Không nói. Nhanh, đi mau. Tôi ngộ không biết tiểu thất không chịu nổi cũng không nói thêm gì, co cẳng liền chạy, thế nhưng là ba tên bát khải cảnh của huyết nhà già kia cũng đồng thời đuổi theo. Đồng thời có một tên bát khải cảnh lập tức bóp nát một cái ngọc bài huyết hồng sắc, đường uyển, sắc mặt, đại biến, nàng có thể cảm giác được khi ngọc bài kia bộ bóp nát, đồng thời một cỗ khí tức thần cấp phiêu đãng mà ra. Không cần nghĩ, khẳng định là người kia đang truyền tin tức cho hai tên cường giá thần cấp. Không cần phải để ý những người khác, nhất định phải giữ lại cái tên có cam kỳ, cam kỳ trong thể, lội, trong thể nội lộ nam tâm khi yêu tiên cung cùng Vũ Mị nhìn nhìn thấy hắn liền đã cảm giác được. Yêu tiên cung cùng Vũ Mị nhì cũng có cam kỳ đối với loại khí tức này mẫn cảm nhất, mặc dù đẳng cấp không bằng thất diệu tức phong kỳ nhưng cũng không tệ, cho nên mới đem bọn người lộ nam tầm giam lại. Trên thực tế hai người này cũng không có tốt tính như tôi Ngộ Không nghĩ, sở dĩ không có ở chỗ này ra tay, là bởi vì nơi này điều kiện không cho phép. Nếu như cưỡng ép xuất thủ đem lộ Nam Tâm giết chết, một khi đối phương đem cán càm kỳ kia hóa thành kỳ khải thì rất phiền toái. Kỳ khải cấp càm nếu như nguyên muốn quỳ nguyện thành thương khung kỳ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí yêu tiên cung cùng Vũ Mị Nhi đều ước định cẩn thận, nếu không có được thất diệu tức phòng kỳ thì vẫn còn một cây trong thể lội của nộ Nam Tâm. Cho nên hiện tại lộ Nam Tâm lại muốn đào tẩu, những người này tự nhiên không thể không đuổi. Bọn hắn biết nếu quả thật để cho người này chạy thoát, vậy cái mạng nhỏ của mình cũng chỉ tới đó mà thôi. Bà tên bát khải cảnh lừa mạng truy đuổi, tốc độ chạy trốn của mấy người tông ngộ không liền có chút không đáng chú ý. Đường uyển bỗng nhiên dừng lại thần hình, ngữ khí vội vàng đối với lộ nam tầm nói: mang theo đường cầu đi mau, ta cản bọn họ lại. Nói xong trực tiếp quay người hướng về bà tên bát khải cảnh. Nếu như nơi này chỉ có ba tên bát khải cảnh, như vậy đường uyển đi ngăn cản cũng không có vấn đề gì dù sao bây giờ trong đám người cũng chỉ có đường uyển là con đầy đủ lực lượng để ngăn cản, nhưng đừng quên bây giờ còn có hai tên thần cấp đang chạy về, cho nên ở lại ngăn cản thì trên thực tế chính là hành vi chịu chết. thế nhưng là vị lộn lộ nam tâm cùng đường cầu có thể thuận lợi chạy trốn, đường uyển cam nguyện chịu chết. khi lộ nam tâm kịp phản ứng đường uyển đã cùng ba tên bát hải cảnh đánh nhau, nếu như không phải trong ngực còn có đường cầu, lộ nam tâm khẳng định sẽ trông tới. Coi như thực lực của mình không đủ, nhưng cũng muốn cùng đường Uyển chết cùng một chỗ. Nhưng bây giờ còn có đường cầu, hắn không thể mặc kệ đường cầu. Uyển nhi, nếu nàng chết ta cũng về chôn cùng nàng, gầm thét một tiếng lộ nam tầm cắn răng, cõng theo đường cầu tiếp tục chạy. Tô Ngộ Không đã đem lôi thần lệnh nắm ở trong tay còn có một đạo phân thần lôi cửu thiền cuối cùng. Mặc dù Tô Ngộ Không rất không muốn sử dụng, nhưng cũng không thể chờ mắt nhìn đường Uyển chết ở chỗ này. Ngay khi Tô Ngộ Không vừa mới chuẩn bị, vận chuyển nguyên lực triệu hóa ra một đạo phần thân cuối cùng bên trong lôi thần lệnh, nơi xa đột nhiên sông tới một bóng người, trực tiếp nhào tới một tên bát khải cảnh. Lộ Nam Tầm sắc mặt liền vui mừng là sát thiên, nó vậy mà không chết. Sát thiên vốn là đem một tên bát khải cảnh dẫn đi, lộ Nam Tầm liền đã làm xong chuẩn bị, từ bỏ con sát thiên này. Huống trì về sau cương gia cưu khải cảnh có nhất yêu động còn đi tới trợ giúp. Trên tâm lý, lộ nam tậm đã cảm thấy con sát thiên này tất nhiên là hữu tử vô sinh. Thế nhưng là sát thiên này không hổ là thứ từng làm cho ám mà nhất tộc lâm vào cơn ác mộng, không chỉ có không có bị người của nhất yêu động giết chết. Hơn nữa, thoạt nhìn hiện tại sát thiên tựa hồ còn phát sinh cải biến rất lớn. ban đầu, sát thiên chỉ là một con chó săn khô cạn gầy yếu, bộ dáng rất chật vật, giống như tùy tiện một cước liền có thể đem nó đá chết. Nhưng bây giờ thứ lao ra không phải chó săn mà là người sói. Nửa giới thần mặc dù vẫn như cũ là đùi sói, nhưng là nửa thần trên lại là nhân loại, đứng thẳng lên cao chừng ba trượng, thậm chí khi lộ nam tầm quay đầu nhìn, còn phát hiện quần áo trên người sát thiên lại chính là của tên bát khải cảnh kia. Lộ nam tầm suy đoán hẳn là sát thiên đem tên bát khải cảnh của nhất yêu động kia giết đồng thời dung hợp thân thể của đối phương. Với hình thái người sói hiện tại, sát thiên đã có thể đánh nhau cùng một tên bát khải cảnh có điều sát thiên vẫn là bị đánh nhiều có rất ít đòn hoàn thủ nhưng lộ nam tầm cũng nhìn ra được sát thiên này căn bản không quan tâm việc mình bị thụ thương đó hoàn toàn là tư thế liều mạng rất nhanh trên thân tên bác khải cảnh kia liền bắt đầu xuất hiện vết thương lượng lớn mà trên thân sát thiên hình thái người sói mặc dù cũng là vết thương dày đặc to to nhỏ nhỏ thế nhưng là những tổn thương này cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của sát thiên. Đồng thời theo quá trình chiến đấu những tổn thương này còn đang nhanh chóng khép lại. Chỗ kinh khủng nhất của sát thiên không phải thủ đoạn công kích của nó cường đại cỡ nào, cũng không phải lực phòng ngự mạnh mẽ đến mức nào, mà chính là sự bất tử của nó. Trước mắt đã nhìn thấy dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể giết chết được sát thiên. Hiện tại lộ nam tầm đã chân chính thấy được, tên bác khải cảnh kia có một lần trực tiếp đưa đoạn thường trong tay đâm vào tim sát thương, hơn nữa còn đâm xuyên thông thấu. Thế nhưng là sát thiền cũng chưa chết, ngược lại là cắn một cái trên bờ vai của tên bát khải cảnh kia. Có sát thiền trợ giúp, áp lực của Đường Uyển lập tức đã nhỏ đi rất nhiều. Thế là Đường Uyển bật hết hỏa lực, thề phải đem hai tên bát khải cảnh này chém giết tại đây. Tô Ngộ Không đã là dùng hết toàn bộ khí lực chạy như điên, nhưng trong lòng loại kiềm chế kia chẳng những không có giảm ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Ngộ Không biết đây là uy hiếp của hai tên cường giả thần cấp, không cần nghĩ thì cũng biết bọn hắn đang đến. Đường Uyển đi mau, nếu ngươi không đi sẽ không kịp. Tôn Ngộ Không đã dùng hết khí lực toàn thân đối với Đường Uyển sau lưng mà hô to. Đường Uyển nghe được, thế nhưng mặc dù nàng muốn đi, nhưng hai tên bắt khải cảnh kia cũng hoàn toàn liều mạng, căn bản không cho Đường Uyển bất kỳ cơ hội nào để rời khỏi. Càng khiến cho người ta tuyệt vọng là tên cựu khải cảnh duy nhất yêu động cũng chạy về. Trước đó bọn hắn nghe được tiếng la của tên đồng bạn lập tức chạy tới. Thế nhưng là bọn hắn không biết đây chỉ là sát thiền Điệu hồ Ly Sơn. Tên bác khải cảnh kia la lên xong lập tức liền bị sát thiền cắn đứt yết hầu, sau đó thôn phệ thần thể. Dùng hợp xong lập tức đổi phương hướng chạy về cho nên cái tên cừu khải cảnh của nhất yêu động tự nhiên bị vô hụt. Có điều trước đó khoảng cách cũng không xa. Sau khi vô hụt, tên cừu khải cảnh lập tức chạy về. Đương Nguyễn nhìn thấy cương gia cừu khải cảnh cấp tốc tới gần. Trong lòng cũng biết hôm nay mình không sống được. Thế nhưng cựu khải cảnh này cũng không để ý tới đường uyển mà là thẳng đến đám người Tô Ngộ Không đang chạy trốn. Tốc độ của cường giả cựu khải cảnh căn bản không phải là thứ mà Tô Ngộ Không có thể so sánh. Mặc dù bọn hắn đã chạy thật lâu, thế nhưng là vẫn như cũ chờ mắt nhìn tên cựu khải cảnh khi đuổi theo. Tô Ngộ Không không do dự nữa. Nắm lấy lôi thần lệnh liền đem nguyên lực quán chứ đi vào. Thế nhưng là lôi thần lệnh vừa sáng lên từ quang yếu ớt, bên người Tô Ngộ Không bỗng như xuất hiện một con dê rừng toàn thân trắng như tuyết Con Sơn Dương này cũng đi theo Tô Ngộ Không cùng nhau chạy Hơn nữa thần thái nhàn nhã Khi lôi thần lệnh vừa sáng lên Con Sơn Dương này bỗng nhiên đụng vào Tô Ngộ Không đang chạy bỗng nhiên bị đụng một cái Tô Ngộ Không lập tức trọng tầm bất ổn Nguyên lực đàn quán chú cũng tiêu tán Cả người trực tiếp ngã xuống Tô Ngộ Không trong lòng thầm nghĩ không may Trên lưng mình còn đang cõng tiểu kiếm Nếu bị ngã sấp xuống thì tiểu kiếm coi như thảm Thế nhưng là thân thể nghiêng một cái Không có té ngã trên đất Còn Sơn Dương Bạch Tuyết kia chùn thân xuống vậy mà chui vào dưới hồng tông ngộ không. Sau đó ưỡn thân một cái, tông ngộ không cứ như vậy trực tiếp cưỡi ở trên lưng con dê rừng. Chở theo theo tông ngộ không, Sơn Dương Bạch Tuyết bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp siêu việt hơn tất cả mọi người. Lộ Nam Tâm liền thấy bạch quang lóe lên tông ngộ không liền biến mất, là thật sự biến mất, ngay cả cái bóng cũng không có. Không đợi Lộ Nam Tâm liền hiểu được xảy ra chuyện gì, bên cạnh hắn cũng xuất hiện một con dê rừng. Nhưng con sơn dương, dương này không có đi đụng hắn, mà là va một cái vào hòa hòa bên cạnh. Hòa hòa đã là đem hết toàn lực chống đỡ, bệ dê rừng va chạm mạnh, liền ngã đến trên lưng con dê. Sau đó lại là bạch quang lé lên, con dê rừng cùng hòa hòa cũng lần nữa biến mất. Lộ nam tầm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh con dê rừng lại một lần nữa chống rớt xuất hiện, lần này là xuất hiện ở trước người đường uyển. Đường Uyển đang một cước đá bay một tên bắt khải cảnh, người giữa không chung còn không có rơi xuống. Dây rừng liền chui xuống đến trong ngực đường Uyển. Một có lực lượng đem đường Uyển trực tiếp đặt ở trên lưng con dê rừng, ngay sau đó bạch quang lóe lên. Đường Uyển cũng đã biến mất. Mặc dù không biết con sơn dương này là từ nơi nào mà tới, nhưng lộ nam tầm biết chỉ sợ bọn người mình đã được cứu. Lúc này vị trí con dê rừng xuất hiện là bên người lộ nam tầm. Lộ nam tầm trong lòng vui mừng, hắn không muốn bị đụng. Cho nên lộ nam tầm cõng đường cầu nhảy lên về phía bên trái, muốn chủ động cưỡi lên. Thế nhưng là ngay khi lộ nam tầm vừa vọt lên, bỗng như sau lưng chuyển đến một tiếng kêu của một con quạ đen. Sau đó lộ nam tầm cũng cảm giác bả vai đau xót, khóe mắt liếc qua, nhìn thấy một cái mỏ nhọn của một con quạ đen đã xuyên thủng bờ vai của mình. Lộ nam tầm trong lòng thầm than không còn kịp rồi. Trước khi thân thể mất đi, cần bằng ngã sấp xuống đất trong nháy mắt đã đem đường cầu vứt trên lưng con dê rừng. Dê rừng lập tức hóa thành một đạo bạch quang biến mất, còn lộ nam tầm cũng té ngã trên mặt đất, lăn lồng lốc vài vòng rồi mới dừng lại. Thế nhưng là thân thể vừa dừng lại, liền thấy trước mắt thân ảnh lóe lên. Sau đó, cái ót đau xót, cả người đã hôn mê bất tỉnh. Lần này con dê rừng màu trắng kia không tiếp tục xuất hiện nữa, giữa sân chỉ còn lại lộ nam tầm té xỉu cùng con phòng linh kia và sát thiên. Sau khi tôi ngộ không cùng cõng tiểu kiếm và tiểu thất biến mất đồng thời con Phong Linh kia cũng cảm ứng được khí tức của tiểu thất biến mất, lập tức trở nên nóng nảy, không còn cùng tên cựu khải cảnh kia tiếp tục chiến đấu, trực tiếp chạy mất. Chỉ có sát tiền kia vẫn như cũ ở cùng bác khải cảnh chém giết, hiện tại tên bác khải cảnh kia máu mè khắp người, rõ ràng nó không địch lại. Nhưng sau khi Phong Linh chạy mất, tên cựu khải cảnh của huyết nhà ra liền rảnh tay, đồng thời mấy người cùng đường uyển chiến đấu cũng mất mục tiêu tự nhiên liền đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên thân sát thiền, sát thiền lập tức liền bị vây công. Thời gian một chén trà sát thiền liền bị đám người phẫn nộ cho triệt để tách rời, đầu bị cắt rơi, trực tiếp bị người của huyết nhà già oanh thành bột mịn tứ chỉ cũng bị cắt ngang, triệt tiêu. Cuối cùng toàn bộ máu tươi trên thân thể đều bị tên cửu khải cảnh của huyết nhà già cho hút rỗng, trở thành một bộ thi thể như là khô mộc. Tên cửu khải cảnh có nhất yêu động đem thạch hóa phòng Nguyên đặt vào cổ tay lộ nam tầm đem hắn nhấc lên. Mặc dù những người khác đã chạy nhưng cũng mày cái tên thần có cam kỳ này cuối cùng vẫn bị giữ lại. Đúng lúc này thì vũ Mị nhì đã chạy về.